và mọi người cũng có thể ủng hộ cho Phúc Cường qua hai cách đó là qua ví Momo mô mô, cũng như là số tài khoản ngân hàng thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình rất cảm ơn mọi người còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời thấy tự dừng là bị đổ vấy Dư tổ bất lực lắc đầu nói nhiệm vụ này rất kỳ lạ chúng ta không thể suy luận theo lẽ thường Khi công bố nhiệm vụ, ứng dụng đã nói rõ các người chơi phải đồng tâm hiệp lực. Vậy mà lại có một ngô nhĩ không biết là thật hay giả xuất hiện. Giờ tôi cũng bị nghi ngờ rồi. Vậy người tiếp theo mắc hiểm nghi sẽ là ai đây? Liệu có phải cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ quên mất lời nhắc nhở nhiệm vụ? Người nào người nấy đều ôm lòng hoài nghi không? Ý của nói, Vinh Huy chậm chậm thốt ra từng chữ. Có lẽ điểm quái quỷ của nhiệm vụ lần này là cố tình khiến chúng ta hiểu lầm lẫn nhau. Nếu vậy, chúng ta cũng không thể hoàn thành màn chơi. Anh quầy sừng sốt rồi gật đầu theo. Cũng có thể là vậy. Anh ta nói với Dư Tô. Nhưng không phải tôi nghi ngờ vô căn cứ. Tối qua chắc chắn cô đã ra ngoài cùng Ngô Nhĩ. Em là cô phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này chứ? Ngô Nhĩ kêu to. khỉ thật tôi ngủ say sưa cả đêm qua có đi đâu đâu dư tô nhìn anh ta trầm giọng được rồi đừng lãng phí thời gian tiếp tục bàn về vấn đề khó phân thật giả này tiếp theo đây mọi người hãy nghe tôi nói vì để hoàn thành nhiệm vụ cũng là do lời nhắc nhở trong miêu tả nhiệm vụ tôi sẽ kể hết với mọi người toàn bộ những chuyện mình đã gặp phải đêm qua ánh mắt những người khác đều hướng về phía dư tô Thấy vẻ nghiêm túc của cô, bọn họ tập trung ngày tư khắc, chẳng ai dám mở miệng nói một tiếng nào cả. Dư Tô lựa lời, bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua, thuận lại toàn bộ những dòng thời gian mình đã trải qua. Bạn hãy, khi còn ngồi trên xe, Dư Tô đã nghĩ rồi. Dựa theo biểu hiện của các người chơi khác, thì có vẻ họ chỉ nhớ được tới đoạn thời gian cuối khi đào được sang ngồi nhĩ, mà chẳng hề hay biết. Mình đã tìm thấy thi thể của lính nhị. Cũng có nghĩa, họ chỉ có ký ức về dòng thời gian số 1 và số 3, mà không hề nhớ tới dòng thời gian thứ hai có liên quan tới lính nhị. Mà trong dòng thời gian số 1, tất cả những người chơi khác đều ngủ say. Chỉ có mình Lý Vân và Dư Tô là tỉnh giấc đi tìm manh mối. Lý Vân ở lại chuồng gà đào xác. Dư Tô một mình trở lại phòng, gọi mọi người dậy, thì lại đụng phải thi thể của hồ nhĩ. vậy nên giờ đây cô không thể không thuật lại tất thành sự việc xảy ra tối qua cho mọi người mà chẳng giấu giếm chi tiết nào. lúc đó tôi rất nghi ngờ ngồi nhĩ, anh ta dường như lại chẳng sợ bị tôi nghi ngại mà cuống cuồng đi theo đường sam ngay trước mặt tôi. còn tôi thì thứ nhất là do chỉ nghi ngờ mà thôi, thứ hai là muốn xem xem rốt cuộc ngồi nhĩ có vấn đề không. vậy nên tôi đã không ngăn đường sam bỏ đi. Còn về những sự kiện trong dòng thời gian thứ ba Mọi người cũng đều biết cả rồi đấy Tôi cũng không cần nhiều lời nữa Dư tô nói xong Bèn đưa mắt quét qua đám người chơi một lượt Chờ bọn họ đáp lời Nhưng nhìn về mặt đan xen lẫn lộn Giữa kinh ngạc và ngơ ngác của mọi người Chắc hẳn họ đều đang tự chìm vào dòng suy nghĩ của dương mình Một lúc lâu mà chẳng ai thốt tiếng nào Dư tô đợi vài phút Thì nghe Lý Vân cất lời Sao chỉ có mình cô Là có trải nghiệm nhiều dòng thời gian như vậy chứ Dư Tô bất lực nhún vai Tôi cũng muốn biết lắm Ngô nhịn nói Tôi thực sự không thể hiểu nổi Nếu tôi làm ma thật Thì có thể đứng đây tán sóc với mấy người Giữa ban ngày ban mặt được sao Người anh em Anh đừng có lấy Lấy đây ra làm lý do nhé Trương Tầm nói Trước đây không phải tôi chưa từng bị ma đuổi Giữa ban ngày đâu đấy Ngồi nhĩ có mồm năm miệng 10 Cũng không cự cãi nổi Cuối cùng anh ta nản lòng thét lên Nói Được được được Tùy mấy người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Ông đây đi tìm manh mối một mình cũng được Nói xong Anh ta tức giận bỏ đi Băng qua con đường nhỏ cạnh rừng trúc Rồi bước lại một gia nhà đất Ngoài đầu bên kia thấy ngồi nhĩ bước xa dần Dư tô khẽ thở dài nói Vậy chúng ta cũng đi xung quanh xem xét tình hình, đừng có lãng phí thời gian nữa. Vinh Huy hét cầm về đám người phía sau. Các người chơi vừa quay đầu lại là thầy Mã Tứ và hai người đàn ông khác đang đứng trước khoảng sân nhỏ ngoài cổng. Bọn họ vừa hút thuốc, vừa nhìn chằm chằm đám người chơi. Trong mắt bọn họ thì việc các người chơi đứng túng tụng len lút trò chuyện chẳng phải là điều tốt lành gì. Các người trên lục tục tản ra, Vinh Huy men theo con đường rời xóm. Anh quẻ chống gậy đi cùng anh ta. Trường Tạm nghĩ ngờ một hồi rồi hạ giọng. Trong xóm có người già và trẻ nhỏ. Tôi cũng muốn tới đầu xóm xem thử xem thế nào. Trường Tạm chống gậy bước theo sau anh quẻ. Giờ chỉ còn có Dư Tô và Lý Vân. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo hướng ngồi nhĩ vừa rời đi. Lý Vân rất kiệm lời. dù rằng dư tô và cô ta cùng sóng vai nhau bước đi nhưng hai người đều chẳng nói một lời căn nhà bên rừng trúc vô cùng tồi tàn bờ tường đã sập xuống một nửa đương nhiên cũng chẳng còn ai cả hai người đưa mắt nhìn rồi tiếp tục tiến thẳng về phía trước lúc này dư tô nghe thấy đằng sau cô tiếng bước chân cô quay đầu lại nhìn thì thấy mã tứ cũng đã tiến tới rồi cũng phải thôi Đám bảo kê cho những người ăn xin ra ngoài vận động Cũng là để giảm bớt Cái hàm muốn chạy trốn của họ Nhưng khi nãy Đám người chơi vượt tụ lại nói chuyện một hồi Giờ lại chia thành nhóm Đi về hai hướng khác nhau Chị e trong mắt bọn bảo kê Bọn họ đang có ý bàn kế hoạch bỏ trốn Lúc này Mã tứ Mà không bám theo họ thì mới là lạ Có lẽ Cũng đã có người đi theo giám sát nhóm trương tam rồi Dư Tô thôi không nhìn Mã tư nữa Cô bước thêm một đoạn Thấy Ngô Nhĩ đứng đằng xa Vừa bước khỏi một căn nhà thẳng ở phía trước Thấy Dư Tô và Lý Vân Rồi lại nhìn thấy Mã Tứ đứng sau Bước chân Ngô Nhĩ khựng lại Dường như anh ta định nói gì đó Nhưng lại không thốt nên lời Mà chỉ tiếp tục bước về phía trước Nếu Ngô Nhĩ đã đi tìm Thì chắc hẳn nơi này không có manh mối gì Nhưng Dư Tô cũng không thể tin tưởng cái người tên ngu nhĩ này một trăm phần trăm được. Dù sao đêm qua, anh ta cũng là một nhân tố rất nguy hiểm. Vậy nên khi bước qua phía căn nhà này, Dư Tô bèn dừng lại, đi tăng vào cổng Lý Vân lưỡng lự ngoài cửa một hồi, dường như cũng đã không biết có thể tin tưởng Dư Tô được không. Cuối cùng Lý Vân lựa chọn không tin cô mà bước theo vào nhà. Tìm xong cả tòa nhà, Bọn họ cũng đạt được kết quả như trong dân liệu Không hề tìm được manh mối nào cả Lúc hai người bước ra khỏi cửa Mã Tứ cũng đang đứng bên ngoài Hắn vừa ném đứa thuốc lá trong tay xuống đất Đang lấy giày để dập tắt đi đầu thuốc Thấy hai người bọn họ bước ra Mã Tứ không ném được một câu hỏi Chúng mày làm cái gì đây Sao hôm nay cứ đi khắp nơi Bới tung phòng người khác lên thế Dư tô cười Um, dù sao cũng không có ai ở mà bọn tôi buồn quá nên vào xem chơi thôi mã tứ không tin mấy câu trả lời của dư cô hắn nhìn cô trọng trọng bằng cặp mắt sắc như chim ưng vậy nói tốt nhất là mày đừng có dở trò đấy nếu không thì hắn kéo dài ông cuối vì không nói hết câu mà lại càng khiến cho người ta phải e dè thêm khiếp sợ dư tô lắc đầu thần mạnh anh yên tâm đi, bọn tôi không có ngốc chẳng lẽ bọn tôi có thể chạy nhanh hơn xe ô tô sao mã tứ cởi một tiếng giễu cợt không nói thêm điều gì dư tô lại tiếp tục cùng lý vân tiến về phía trước sau khi kiểm tra xong hai căn nhà bọn họ lại thấy ngồi nhĩ đang trò chuyện cùng một bà cụ ngoài khoảng sân nhỏ đằng trước thấy hai người ngồi nhĩ bèn vẫy tay từ xa xem ra anh ta đã phát hiện ra được điều gì rồi Dư Tô và Lý Vân không hẹn, mà cùng bước thần nhanh lại. Trước căn nhà đất, có lớp rào bao lại. Giờ cửa hàng rào đang được mở tung. Bà cụ già ngồi trong sân, ngồi nhĩ thì ở kế bên, lắng nghe bà nói chuyện. Lúc đình ngang qua, hai người cũng nghe được một phần câu chuyện. Nó chẳng ra gì cả, toàn giờ trò hại người ta. Ôi, nó có chết thì cũng đáng. Sau khi hai người tiếng lại, ngồi nghĩ bè nói thêm. Người bà nhắc đến là con trai bà. Cậu con trai này vừa qua đời năm ngoái. Bà cụ thấy lại có thêm người tới, bèn trò chiếc ghế dài đặt giữa mai hiền nói. Mấy đứa tự ra lấy ghế ngồi đi. Bà gặp mấy đứa nhiều lần rồi, mà sau hôm nay tự nhiên lại rảnh rỗi tới đây hết vậy. Lý Vân bước lại bưng ghế, sư tô cười nói. Mấy hôm trước bọn cháu mệt quá Hôm nay cũng đỡ rồi Nên mới ra ngoài xem sao Ôi Mấy đứa cũng vất vả quá Bà cụ thở dài Nhìn nơi bị khuyết mất cánh tay trái của dư tô Với vẻ thông cảm Bà thường xót hỏi Giờ mấy đứa có thể xin ăn kiếm chút tiền Nhưng về sau lớn tuổi rồi Thì biết làm sao chứ nên giọng điệu Thì có vẻ bà cụ nghĩ Đám dư tô Tự tụ lại với nhau đi ăn xin Chứ không phải một nhóm người Bị bắt cóc không chế Có thể khi tới đây Đám bảo kê đã nói với bọn họ như vậy ngô nhĩ hỏi Bà ơi Lúc nãy bà nói con trai bà hại người ta Nên mới chết à Đây là câu chuyện Khiến bà cụ cảm thấy đau lòng Nhưng cũng là vấn đề Mà các người chơi buộc phải học Bà cụ rũ mắt Im lặng hồi lâu rồi nói Nó kết bạn với một người tên Trương Tam, rồi học điều xấu theo cậu ấy. cả ngày chỉ toàn lang thang khắp nơi. Năm ngoái, nó và Trương Tam vào thành phố, nửa đêm không thấy nó về. Hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Tam đã trở lại. nói là... Con trai bà uống say, chạy ra nằm ngủ giữa đường cái, rồi bị xe cán chết. Nghe thấy cái tên Trương Tam, ba người chơi đều ngỡ ngàng đương nhiên bọn họ đều quan tâm tới trương tam hơn là cậu con trai đã chết của bà cụ chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao hay là bà ơi cái tên trương tam đó giờ thế nào rồi lý vân hỏi bà cụ ngẩng đầu nhìn cô ta rồi lại lắc đầu nói cậu ta mới chê rồi nghe nói trương tam làm chuyện xấu bên ngoài cùng đám bạn bè động phải một tên xã hội đen hình như mọi người gọi tên này là anh long đấy thế là bị người ta lấy dao đâm chết khắp người từ trên xuống dưới toàn là vết dao đâm thôi chết rồi sao còn cả cái tên anh long đã nhiều lần được lý nhị nhắc tơ nữa chứ vậy bà có nhớ trong mặt mũi trương tam thế nào không dư tô hỏi bà cụ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn cô với vẻ quái lạ. cháu hỏi như vậy để làm cái gì chứ Dư Tô nói vùa, cháu cũng có quen một người tên Trương Tam, nhưng năm ngoái thì mất liên lạc với anh ta. Không biết Trương Tam mà cháu quen ấy thì và cái kẻ bà nhắc đến có phải cùng một người không? Cũng may bà cụ không để ý đến chuyện này mấy. Bà đáp rất nhanh. Lông mày cậu ta rất rậm, mắt không mấy lớn, mặt vuông, môi dày, trông rất bình thường, không có điểm nào đặc biệt cả. Nhưng cái dáng vẻ bình thường này Với các người chơi mà nói Cũng đã đủ rồi Dư Tô và Ngô Nhĩ đưa mắt nhìn nhau Rồi lại quay sang Lý Vân Về mặt hai người họ lúc này Vô cùng nặng nề. Lý Vân cũng không khác gì Vì người chơi trương tam Cũng có một gương mặt thường thường chẳng chút sắc gì đặc sắc Dù rằng có hàng nghìn Hàng vạn người phù hợp với miêu tả của bà cụ Nhưng ở đây Trong tình huống này cả tên lẫn mô tả về trương tam lại hoàn toàn ăn khớp có thể chẳng phải do trùng hợp mà theo lời bà cụ thì trước đó không lâu trương tam đã bị đầm chê rồi vậy thì sự xuất hiện của người chơi trương tam này là thế nào đây chứ ngồi nhĩ đưa mắt ra hiệu với hai người tỏ ý bảo hai cô rời coi đây đi ba người bèn chào tạm biệt bà cụ kéo nhau bước khỏi hàng rào Thầy Mạ Tứ đứng đó không xa. Bọn họ cũng chưa dám trò chuyện. Đến tận khi trở lại căn nhà đất mình đang ở. Ba người khi nãy đi theo hướng tới đầu xóm còn chưa về. Mấy người dư tô bèn quay lại phòng ngủ. Từ lúc này, bọn họ mới có thể thoát khỏi sự giám sát của đám bảo kê. Có thời gian để suy xét bàn bạc với nhau. Ngồi nhĩ thấp giọng cân lời. Nghe có phần kích động. Cuối cùng. Tôi cũng biết chuyện khỉ gì đang xảy ra rồi Chắc chắn là hệt như những điều Mà tôi đang nghĩ Dư Tô và Lý Vân Nhìn anh ta mà không nói gì ngô nhĩ cũng chẳng buồn đợi họ Để hỏi Cứ thế mà nói tiếp Đêm nào chúng ta Cũng sẽ được trao cho manh mối khác nhau Cùng với đó là kẻ địch khác nhau Đêm qua Manh mối mọi người phát hiện Chính là cái xác giả của tôi Nếu trước khi được giam chết Mà mọi người tìm được cái xác này Thì sẽ biết ngay ai là kẻ thù Đường Sam Cũng chẳng phải đi đời Mạnh mối hôm nay Chính là lời của bà cụ nọ Bà ấy đã cho chúng ta biết Kẻ địch tối nay chính là Trương Tam Giờ biết chuyện này rồi Đến tối Chỉ cần đề phòng Trương Tam thôi Là sẽ không phải chết Dư tôi thầm nghĩ Suy luận của anh ta giống với cô cô rất nhiều Có lẽ lý vân cũng đang nghĩ tới khả năng này rồi dư tô ngẫm nghĩ rồi hỏi vậy thì chúng ta có nên kể cho vinh huy và người đàn ông què chân manh mối này không chứ ngồi nghĩ khi nãy còn đang kích động ngay tức khắc đã bình tĩnh lại anh ta dụ mắt im lặng suy nghĩ lúc này lý vân lại cất lời không được kể dư tô gật đầu nhìn cô ta tôi cũng có ý như vậy Nếu từ bọn họ phát hiện được thì thôi. Nhưng nếu mấy người họ mà không biết thì chúng ta cũng không được nói. Dựa theo kinh nghiệm của những màn chơi trước chắc chắn tới đêm sẽ có người phải chết. Chỉ trừ nhiệm vụ trò chơi bút tiên là sử dụng NPC chết thay đám người chơi. Nhưng dường như màn chơi lần này không có loại quy tắc giống với nhiệm vụ bút tiên. Vậy nên người chết chỉ có thể là người chơi thôi. Nếu tất cả các người chơi Đều biết kẻ địch là Trương Tam rồi Chị e sẽ không quay trên nội Đến lúc đó Chị e sẽ còn có nhiều ảo sát xuất hiện hơn đêm qua Hơn nữa Nếu hai người này không hay biết gì Thì tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ cao hơn Ngược lại thì đám dư tô đã đề phòng cảnh giác Cũng sẽ an toàn hơn phần nào Vậy thì thôi không kể nữa Ngô Nhị nói Chúng ta cũng đừng thể hiện rõ ràng quá trước đó đối xử với trương tam ra sao thì giờ cứ giữ nguyên như vậy chỉ là ta không thể ở cùng anh ta một mình được thôi anh ta nhìn dư tô nói theo những gì cô nói đêm qua thì cô đã ở cùng với ngô nhĩ giả một mình chỉ là khoảng thời gian đó rất ngắn mà sau khi đường sam ra ngoài cùng kẻ này thì phải mất một lúc lâu thì mới thét kêu cứu vậy nên tôi cảm thấy oan hồn này muốn giết người Cũng chẳng đơn giản Chỉ cần dụ chúng ta ra ngoài là xong Vậy nếu chị ở cùng Trương Tam Trong khoảng vài phút ngắn ngủi Thì chắc không sao đâu Nhưng gì thì gì Cũng nên cố gắng tránh hành động đơn độc. Dư tô gật đầu Vừa định cắt lời đã nghe thấy Có tiếng bước chân từ ngoài vọng lại Vinh Huy là người đầu tiên tiến vào Trương Tam đi ngay sau lưng anh ta, Cuối đoàn là anh Khỏe Sau khi ba người này bước vào Ngô Nhĩ bèn hỏi ngay. Sao rồi? Có phát hiện được manh mối gì không? Vinh Huy lắc đầu. Trương Tam thì nói. Không. Bọn tôi tìm hết những nơi có thể tìm rồi. Cũng đã nói chuyện với rất nhiều người. Nhưng không phát hiện được gì. Còn mọi người thì sao? Có thấy gì không thế? Ngô Nhĩ nhún vài nói. Nếu thấy gì thì tôi đã chẳng ngồi không ở đây với vẻ mặt này rồi. nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Dư Tô chợt nghĩ có khi nào cả hai bên đều đang giấu giếm nhau không chứ? Đêm đèn lại buông xuống, các người chơi ngồi về đúng chỗ nằm của mình, tất cả cùng gắng sức mở to mắt, không dám ngủ tiếp đi. Anh Què là người đầu tiên há miệng ngáp, những người chơi khác cũng liên tiếp ngáp ngủ. Chưa được bao lâu, bọn họ đã mơ màng buồn ngủ. Thật ra như bình thường. thì chỉ cần quyết ý thức niêm, bọn họ sẽ đứng dậy vận động. Vậy là có thể chống chịu đến sáng. Nhưng lần này, dù các người chơi có đi lại mấy vòng trong phòng, thì vẫn cứ lần lượt nằm xuống chiếu để thiếp đi. Trước khi bước vào giấc ngủ, Dư Tô thấy Lý Vân đang nằm cạnh mình cũng đã ngủ thiếp đi mất. Lòng cô Tầm nghĩ, có lẽ đây là cưỡng chế của mặt chơi, không ai có thể kháng cự nổi. Lần này Dư Tô tỉnh dậy, là do có người gọi người gọi cho cô dậy chính là anh què nằm bên tay trái khi dư tổ tỉnh ngục những người chơi khác cũng đều đã thức dậy cả rồi trương tam chống gậy đứng ở bên cửa thấp giọng ta hãy nhận lúc này mà đi tìm manh mối đi thôi cái nhiệm vụ khốn nạn này đến đêm thứ hai rồi mà chẳng có chút đầu mối nào ngô nhị nói bọn tôi biết đâu đi tìm bây giờ không phải tối qua các người Đã kiểm tra sạch căn nhà này rồi sao? Không Vẫn còn nơi có thể tìm đấy Ngô Nhĩ hỏi Bọn tôi biết đi đâu tìm bây giờ chứ? Không phải tối qua các người đã kiểm tra sạch căn nhà này rồi sao? Không Vẫn còn nơi có thể tìm mà Anh Quẻ nói Tối qua chúng ta không hề bước vào phòng ngủ của lính nhị và lương ngũ. Hôm nay Người trông coi chúng ta chuyển thành mạ tứ Nhưng ba người họ Chỉ chọn lấy hai căn phòng để ngủ. Phòng lưu ngũ giờ đang còn trống đấy. Sáu người bèn rời khỏi cửa, lặng lẽ băng qua khoảng sân An Vị ngay giữa chính tòa nhà. Họ bước lên bậc thềm đá, tiến tới trước cửa phòng ngủ của lưu ngũ. Có tiếng ngáy vang lên từ hai căn phòng kê bên. Ngay còn có cả tiếng nghiến răng kèn kết. Ngô Nhĩ là người đầu tiên tiến vào phòng ngủ lưu ngũ. Lý Vân bám sát phía sau. Dư Tô cũng bước theo. Sau khi đẩy cửa bước vào, bọn họ bèn hiểu ngay tại sao ba người bọn họ chịu chen nhau nằm trong hai căn phòng, cũng chẳng muốn vào đây ngủ. Phòng lường ngủ bốc lên thứ mùi rất khó ngửi. Dù rằng hôm nay hắn ta không ở đây, nhưng căn phòng vẫn cứ nồng nặng mùi chân thối. Dư Tô vừa vào phòng đã bị thứ mùi này tấn công đến nỗi phải nín thở, chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. lý vân đằng trước vươn tay bị chăn mũi ngồi nhĩ lại nói mọi người có người thấy mùi gì không trong phòng này có mùi gì đó rất ghê dư tô cô nén giận lòng thầm nói nếu không ra ngoài thì đến cô cũng hôi theo mất sư tô bước ra ngoài hít thở một hồi rồi mới tiến lại vào trong phòng lúc nào cô mới thấy cạnh cửa có một đôi giày hôi mù cô vội bước nhanh lại cầm bộ quần áo ở trên giường lưu ngũ. bọc lấy đôi giày rồi vứt thẳng ra ngoài Giờ lát sau mùi hôi cũng dần tan đi mùi chân hôi tan mất thứ mùi xù uế mà ngồi nhĩ nhắc tới cũng trở nên rõ ràng hơn thứ mùi này cứ như thể mùi chuột chết lâu ngày chẳng dễ người hơn mùi chân thối là bao ngồi nhĩ vừa khịt khịt mỗi người vừa bước loạn trong phòng cuối cùng anh ta mới dừng lại trước giường anh ta đứng trước chân giường hướng về phía gầm giường hít rồi người thấp giọng khỉ thật hình như cái mùi bốc lên từ đây thì phải đúng vào lúc này có người đứng đằng sau vỗ vai dư tô dư tô quay đầu thì thấy trương tam đang đứng sau người này đưa mắt ra hiệu với cô rồi lại hướng mắt về phía ngủ nhĩ anh ta thì thầm lúc chiều cô ở cùng anh ta có phát hiện ra manh mối gì không thế Anh ta có vấn đề gì không vậy? Dư tổ lắc đầu. Tạm thời tôi chưa phát hiện được gì. trương Tam ủ một tiếng, rồi cũng thôi không nói nữa. Lúc này, Ngô Nhĩ và Vinh Huy vừa từ đằng sau tiến lại, cùng lôi ra một cái bọc phải đen chẳng biết bao lấy thứ gì bên trong. Thứ mùi xù uế cũng là từ cái bọc này mà bốc lên đấy. Dư tổ cố chịu thứ mùi tanh hôi mà tiến lại. Cô thấy Ngô Nhĩ và Vinh Huy đang chầm chậm mở cái bọc đen ra. Ngô Nhĩ kêu lên một tiếng khốn kiếp, rồi ngay tức khắc lùi về phía sau. Lúc này những người chơi khác cũng đã thấy rõ một một món đồ trong bọc. Đó là một đống tứ chi đứt đoạn đã thôi giữa nặng. Bên trong có chân người, cũng có cả tay, còn cả xác người nữa. Dư tôi nhìn thấy trong đám xương thịt vụn nát ấy có một cánh tay đeo trước đồng hồ của cô. Cũng có nghĩa là cánh tay giữa nát khiến người khác chỉ muốn ói mưa này, chính là tay trái của cô. Thứ cảm giác ơn ớn khó chịu lan khắp mình mầy dư tô, còn nghe thấy anh què cũng run rộng lắp bắp. Khỉ thật, cái chân kia là chân của tôi mà. Dư tô quay người bước ra cửa, hít thở mấy hơi thật sâu, rồi nâng lấy cây gậy gỗ to bàn, đặt dựa bên góc tường mà trước đó đám con đồ dùng để đánh bọn họ. rồi trở bước vào trong phòng. Dư Tô lấy gậy khều cánh tay trái của mình lại, Dè dặt tháo chiếc đồng hồ bên trên ra. Lúc này, Trương Tàm nói: Màu lôi cái xác ra đây, xem xem là của ai nào." Ngộ nhĩ không nghĩ, muốn đụng vào cái bọc lắm. dù sao thứ này cũng là một đám tứ chi thôi giữa, chỉ cần chạm vào thôi là cũng có thể rơi ruột ra ngay. Lý Vân xài bước, đưa mắt nhìn Dư Tô. hai người trao đổi ánh mắt rồi nắm lấy mép tấm vải rũ mạnh cái xác nằm giữa đám tay chân cũng nghiêng theo gương mặt lộ ra trước đám người chơi đây là một gương mặt đã thôi giữa đến mức chẳng thành hình không nhận ra nổi dáng vẻ khi trước dư tô nhìn nó trong trong một hồi cuối cùng mới nhận ra đúng thực đây chính là trương tam dù rằng cái xác này không cụt tay cũng chẳng mất chân nhưng nó có gương mặt y đúc trương tam Dù rằng gương mặt đã thôi giữa rất khó để nhận dạng nhưng từ ban sáng Dư Tô đã biết chuyện của Trương Tam rồi Giờ thấy cái xác này phản ứng đầu tiên của cô chính là so sánh gương mặt của thi thể này với Trương Tam Đúng vậy, đây chính là Trương Tam Có tiếng hít mạnh lên từ phía sau lưng Dư Tô quay người lại thấy gương mặt Trương Tam lúc này đã tái nhợt Anh ta lom lom nhìn sang mình đôi môi run lẩy bầy một hồi Rồi mới thét to lên, chạy biến ra ngoài. Nhưng chân anh ta đã không thể cử động bình thường. Dù có đang chạy, thì tốc độ cũng chẳng qua người ta đi bộ. Vì vậy trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta lại dừng chân, cứ thế đưa lưng về phía đám người chơi mà đứng im mất chừng nửa phút. Sau đó, anh ta chậm chậm quay đầu, vứt phăng chiếc gậy gỗ xuống đất. Khóe miệng run run, trương tạm bổ nhào về phía trước. hai tay giữ chặt lên ngô nhĩ ngô nhĩ còn chưa kịp phản ứng trương tam đã hô tay về phía ngực anh năm ngón tay của người đàn ông này như những con dao sắc nẹm dễ dàng chọc xuyên qua được lớp máu thịt trước ngực ngô nhĩ trong tích tắc sau anh què thét lên thật lớn anh ta dùng cây gậy trong tay làm vũ khí chọc thẳng vào mặt trương tam trương tam thét lên với một chất giọng rất đỗi kỳ dị Đầu cây gậy gỗ đắt chọc thẳng vào hông mắt trái của Trương Tam Trương Tam buông hai tay ngồi nhĩ ra Trong tiếng thét kỳ quái Trương Tam hóa thành một làn khói đen Biến mất ngay trước mắt mọi người Cũng cùng lúc Trương Tam tiêu tan đi Tim dư tô trở nên nặng trĩu, Giữa mi tâm hẳn lên một nếp nhăn mờ nhạt. Không đúng Nhiệm vụ không thể đơn giản đến vậy được Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi đám khói đen tượng trưng cho trương tâm hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người ngồi nhĩ mới có thể sực tỉnh khỏi cơn sững sờ anh ta thét lên vì đau vô thức lấy tay che ngực rồi vội buông ra Ngồi nhĩ xé toạc cổ áo nhìn năm cái lỗ dớm máu ở trên ngực mình rồi lại đau đớn hít hà những người chơi khác cũng xuống lại xem dư tô thầm nghĩ cũng mày anh chàng cột chân kia phản ứng nhanh nhẹn kịp cứu được ngô nhĩ Nếu không thì có thể bọn họ đã phải chứng kiến tận mắt cái cảnh móc tim người sống mất rồi. Vết thương của anh không nặng lắm, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Anh quen vừa nói, vừa nhờ Dư Tô giúp đỡ. Cô cầm một bộ đồ của lương ngũ qua đây, để tôi băng vết thương, cầm máu cho ngồi nhị Tôi không tiện cử động lắm. Dư Tô gật đầu rồi quay mình bước lại gần giường. Cô cầm lên một bộ quần áo có vẻ tương đối sạch sẽ, từ cuối giường lên, cùng với Vinh Huy giúp Ngô Nhĩ xử lý vết thương. Ngô Nhĩ hãng còn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn đầy nỗi kinh hãi. Đến tận khi vết thương được băng bó xong xuôi, rồi thì anh ta mới quay sang cảm ơn anh khỏe. Lúc nãy, mày nhờ quanh anh đấy. Nếu anh không giúp, thì chắc chắn tôi đã chết rồi. Anh khỏe lắc đầu nói. Thôi giờ đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hôm nay tôi giúp anh, anh cũng đã ghi nhớ rồi đấy. Lần sau mà tôi gặp chuyện nguy hiểm nữa, anh cũng giúp tôi một tay là được rồi. ngồi nhĩ gật đầu lia liệm rồi quay sang nhìn mọi người. Giờ mọi người tin tôi rồi chưa Tôi thực sự không phải ma. Cũng chưa chắc. Anh quẻ nói. Dù rằng lúc nãy tôi cứu anh thật đấy, nhưng tôi cũng không thể khẳng định rằng anh và Trương Tam không cùng một phe. Ngồi nhớ hai anh đang bày khổ nhục kế thì sao? Nếu không tiền làm sao trường tam biết rõ ra tay khi xung quanh đang có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không thành mà vẫn cứ tấn công anh chứ. Ngồi nhị á khẩu một lúc lâu sau mới bất lực thừa dài. Tôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mấy người cũng có cách suy nghĩ suy ra tôi có vấn đề vấn đề này dù có thảo luận bao lâu cũng chẳng ra nổi kết quả gì lý vân thấy vết thương của ngồi nhĩ đã được băng bó xong xuôi thì bèn trầm giọng về phòng xem thử đi dư tô dìu ngồi nhĩ theo sau lý vân rời khỏi phòng những người chơi khác cũng kéo nhau rời bỏ đi đêm qua ngồi nhĩ đã cùng đường sam vào trong bếp sau đó đường sam chết ngồi nhĩ lại biến mất Nhưng mới sáng tỉnh dậy, đã lại thấy ngô Nghĩ đang ngủ say sưa trong phòng. Vậy nên giờ đây, lòng bọn họ vẫn còn phân vân, không biết tên Trương Tam mới biến mất khi nãy, liệu có trở về phòng ngủ hay không. Nhưng sau khi rời khỏi phòng lưu ngủ, băng qua khoảng sân trở lại căn phòng xây sát cổng, các người chơi lại không hề thấy bóng dáng Trương Tam trong phòng, cũng chẳng biết khóa cổng đã bị mở toang ra từ lúc nào. Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này chính là Vinh Huy. Anh ta trỏ hướng cổng chính, khẽ kêu lên một tiếng, rồi lao vút lên trước gỡ khóa xuống, rồi mở cổng ra. Cửa không khóa à? Bước khỏi cổng chính xong, bọn họ đều ngơ ngẩn không dám tin. Dư tô hồi tưởng lại rồi nói. Lúc đầu chắc chắn có cửa khóa. Chắc không phải chúng ta đánh bại được oan hồn Trương Tam, nên giờ lại tiến vào giai đoạn sau của nhiệm vụ đó chứ? Anh quẩy nói. Có thể quy tắc mặt chơi lần này, là xử lý hoàn hồn xong sẽ có cơ hội rời khỏi nhà ra ngoài tìm kiếm manh mối." Vinh Huy nói. "Cũng có thể đấy, trước tiên ta cứ thử tìm xem đã. Vậy chúng ta đừng tách ra, cứ đi cùng nhau đi." Ngô Nhĩ vẫn còn đang hãi hùng nói. Lúc nãy Vương Tam đã biến thành một luồng gói, nhưng cũng chưa chắc đã biến mất hẳn đâu. Ngộ Nhớ anh ta đột nhiên lại lao ra. Mọi người cứ đi cùng nhau đi thôi Có chuyện gì còn kịp thời ứng phó chứ Anh què suy nghĩ rồi nói Nhưng giờ ta cũng đã biết hồn ma là ai rồi Cũng phải biết đối phó với oan hồn ra sao chứ Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra làm hai nhóm Một nhóm đi về đầu xóm Một nhóm thấy đích là cuối xóm Như vậy vừa tiết kiệm sức Lại có hiệu quả cao Đừng còn lãng phí thời gian nữa Dù sao chúng ta vẫn còn có tới 5 người Chia nhau thành hàng nhóm Không ai bị sách ra một mình cả Cho dù có gặp phải Trương Tam Thì cũng có thể ứng phó được Cũng được Vinh Huy gật đầu Anh quẻ nói tiếp Vậy chúng ta chia nhóm đi Tôi đi đứng không tiện lắm Phải ghép nhóm cùng với một người Có thể đi lại bình thường Vinh Huy Anh đi cùng tôi đi Ba người còn lại ghép thành một nhóm Mọi người thấy sao Vinh Huy đưa mắt nhìn Lý Vân vào Ngô Nhĩ Lắc đầu Ngô Nhĩ bị thương Anh ta lại cùng nhóm với hai cô Ba người không thể chấm ưu thế về thể lực nội Không được đâu Tôi sẽ đi cùng cô ấy Còn ba người ghép thành Ghép thành nhóm với nhau đi Anh ta vừa nói vừa chỉ Dư Tô Dư Tô lắc đầu ngay Tôi đi cùng Lý Vân Hai người các anh tứ chi đầy đủ Đi với nhau sẽ an toàn hơn đấy Tôi và hai người họ ghép nhóm. Có ba người, tạm coi như là hai người được. Thực chất chuyện quan trọng nhất là cô không muốn ở một mình với bất cứ kẻ nào cả. Dù người này con là ai, thì dư tô cũng đều phải đề phòng. Nhưng dù có phân chia thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai ghép ngồi nhĩ vào nhóm hai người đơn độc. Vì rằng tới tận giờ, nỗi hiểm nghi hướng về anh ta vẫn còn chưa được cười bỏ. Anh quẻ lắc đầu. còn định nói gì thì đã thấy lý vân cất giọng với vẻ thiếu kiên nhẫn đi thôi lằng nhằng quá đi mất nói xong cô ba bèn quay người đi về phía cuối xóm vinh huy cũng bám theo sau anh què cũng nuốt những lời chưa kịp nói trở lại bụng ba người còn lại bắt đầu đi lên đường đi tới đầu xóm vết thương của ngồi nhĩ đau nhức lúc đi đường anh ta cứ phải co mình Vậy nên dư tô, bèn nhận trách nhiệm dịu anh què Vừa đi, anh què vừa nói. Lúc ban ngày, tôi, trương Tam và Vĩnh Huy cũng đã kiểm tra nơi này rồi. Không tìm được gì cả. Cũng chẳng biết tới tối có gì mới xuất hiện hay không nữa. Ngô Nhị nói. Trong mấy nhiệm vụ tôi từng hoàn thành trước đây, có hai lần tìm được manh mối chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm. Có hai lần tìm được manh mối. Mong là... Lần này chúng ta có thể tìm được. Mình mang thương tích. Hiện giờ Ngô Nhĩ càng thêm hy vọng, có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi rời khỏi nơi này. Đằng trước có một căn nhà nhỏ, cổng chính đang mở toang Ba người bèn bước thẳng vào. Căn nhà này của bố cục khá gần với các nơi các người chơi đang ở. Chỉ là bên tay trái cổng chính, không phải là gia nhà ở, mà là một cái chuồng lợn Ba người không chia ra hành động, Mà cùng kéo nhau vào kiểm tra gian phòng Nằm phía tay trái Nhà không có người ở Lên bên trong cũng trông hùa trong hoác Các người chơi muốn kiểm tra Cũng khá nhẹ nhàng đơn giản Chỉ hai phút thôi là bọn họ đã xong xuôi rồi Rời khỏi phòng Rồi lại xém xem một gian nhà khác Mãi mà ba người họ Vẫn không phát hiện được manh mối gì Cho đến tận khi bước vào căn phòng ngủ Cuối cùng trong nhà này Lúc đẩy cửa vào Đám bụi bặm phụ đầy phòng Khiến cho Dư Tô phải ho khan một tiếng Trong qua thì căn phòng này chẳng mấy khác với những gian phòng chống còn lại Nhưng rất nhanh thôi Dư Tô đã thấy ngay trên giữa sàn nhà Là một vệt máu còn ướt Nhìn thấy vệt máu Dư Tô bèn ngẩng đầu lên Nhìn sàn nhà theo bản năng Dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Phải chạm mặt với ma quỷ Nhưng cuối cùng Dư Tô lại chẳng nhìn thấy gì cả Nhưng đúng lúc Dư Tô vừa thả lỏng, anh quẻ đang được dìu thì bỗng vươn tay khẽ bóp lấy tay Dư Tô. Dư Tô và anh ta đưa mắt nhìn nhau. Thấy anh ta mang vẻ mặt nặng nề, đánh mắt về phía xa nhà mấy lần. Ý bảo Dư Tô nhìn lên. Dư Tô ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy gì. Cô bèn khẽ lắc đầu, hỏi bằng khẩu hình miệng. Gì vậy? Anh quẻ sững sờ, đảo mắt ra hiệu với cô cất tiếng. sầm già cũng chẳng có gì chúng ta đi thôi dư tô mờ mịt khó hiểu dư anh ta quay bước ra ngoài lúc này ngô nhĩ hãng còn đang quan sát vệt máu chưa kịp khô trên sàn khi bước khỏi ngưỡng cửa dư tô nghe anh què thì thầm hỏi với âm lượng nhỏ xíu cô không nhìn thấy sao dư tô còn chưa kịp trả lời ngô nhĩ đã bước lại vệt máu kia lạ lắm chúng ta không nán lại quan sát cẩn thận hơn sao Chỉ là một vệt máu thôi mà. Dù có nhìn nhiều nữa thì nó vẫn chỉ là vệt máu. Anh quầy nói. Chúng ta không thể nấn ná lâu quá. Đi tìm nơi khác thôi chứ. Ngô Nhĩ gật đầu cười nói. Được. Dù sao cũng cứ nhớ kỹ là ta đã phát hiện ra một vệt máu ở đây đã. Ba người bước khỏi cửa. Tiếp tục tìm kiếm căn nhà tiếp theo. Tay phải dư tô đang đỡ tay trái của anh quầy. Tay trái anh ta thì chống gậy. đi được một đoạn, anh ta chợt cựa quậy tay trái. ý bảo dư tô buông tay ra, sau đó lại tóm tàng lấy tay dư tô. trong lúc cô còn đang ngơ ngác, anh què đã vội vàng dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay dư tô mấy chữ. động tác của anh ta rất nhanh, dư tô chưa kịp đoán được hai chữ đầu, cho tới chữ thứ ba. bên trên, sát ngồi nhĩ đang nhỏ máu, cô không thấy sao. dư tô sững sờ. quay đầu lại nhìn ngồi Nhĩ theo bản năng thấy anh ta vẫn đang khẽ cong lưng về mặt vô cùng bình tĩnh im lặng bước trên đường hoàn toàn không thấy có chỗ nào xa lạ cả chắc hẳn hai chữ đầu tiên anh quẻ viết đó là xài nhà vệt máu trên mặt đất là do cái xác của ngồi Nhĩ vắt trên xài nhà nhỏ xuống bảo sao anh ta lại lo quấn lên Dư Tô cao mày lòng thầm nghĩ chẳng phải oan hồn đầu tiên trong đêm nay là Trương Tam sao Vì cớ gì mà đột nhiên sắc ngộ nhĩ lại xuất hiện? Hơn nữa, sao cô lại không nhìn thấy gì chứ? Ngộ nhĩ là người chết hôm qua, cũng là hồn ma của ngày hôm qua. Dù rằng ban ngày anh ta biểu hiện như thể chẳng hay biết gì, nhưng thực sự cũng chưa thể chứng minh rằng mình trong sạch. Cũng rất có thể đêm nay, xác anh ta sẽ xuất hiện. Nhưng dư tố không nhìn thấy gì, vậy mà anh què lại rõ một một. Chuyện này khá quá lạ. Cái sắc này có thực sự tồn tại không? Hay hồn ma Trương Tam Cố ý tạo ảo giác lừa mọi người Khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau Nếu thực sự là như vậy Thì không thể không nói Chiêu này của Trương Tam rất hữu dụng Ít nhất là cho tới bây giờ Dư Tô không chỉ phải đề phòng ngồi nhĩ Mà đến anh quẻ kế bên Cô cũng chẳng tìm được Dù sao thì Dư Tô cũng không tận mắt Nhìn thấy thi thể Không thể chắc chắn hoàn toàn Liệu anh ta có đang nói dối hay không Đi một đoạn đường trong im lặng nặng nề. Rất nhanh thôi, ba người cũng đã tới căn nhà tiếp theo rồi. Anh quẻ nói buổi sáng ở đây có người ở. Nhưng lúc ba người bước lại gần, thì phát hiện cửa nhà đang mở. Bên trong không có một ai cả. Nhưng đồ đạc trong nhà lại vẫn đầy đủ nguyên vẹn, Xem ra nơi đây thực sự có người ở. Lúc bước vào gian nhà tranh cận sân, anh quẻ đột nhiên thốt. Tôi muốn đi vệ sinh. Mọi người đứng ngoài chờ tôi nhé. nói xong anh ta bèn đánh mắt ra hiệu với dư tô dư tôn nhấn mày thầm nghĩ nếu anh ta đã nhìn thấy cái xác của ngô nhĩ thì chắc chắn phải nhận ra ngô nhĩ cũng là ma rồi nhưng giờ anh què lại cố tình sắp xếp cho dư tô đơn độc cùng ngô nhĩ mục đích của anh ta là gì chứ dù mạng sống của cô để thử xem những gì mình nhìn thấy khi nãy là thật hay giả sao lúc này ngô nhĩ cũng bước lại nói với anh què rằng Thế để tôi rượu anh đi nhé. Dư tôi buông tay, hít mắt nó vừa ngủ nhĩ. Theo tôi nghĩ, thì hai anh cứ cùng vào nhà vệ sinh đi. Chân của tôi lành lặn, Nếu chân tam xuất hiện, định giết tôi, thì tôi cũng có thể chạy sang chỗ các anh cơ mà. Nhưng nếu chân tam xuất hiện trong nhà vệ sinh, mà bên trong chỉ có mình anh quẻ, thì chắc chắn, anh ấy chẳng còn có cơ hội mà chạy nữa. Đợi chúng ta chạy kịp ra, thì chắc anh ấy đã chết từ lâu rồi. Ngô Nghĩa nước nhìn anh què rồi gật đầu nói: Cũng được, vậy tôi sẽ đứng gần cho anh. Nếu có chuyện gì thì tôi xông thẳng vào luôn. Dù sao trong tình hình hiện tại chúng ta cũng đừng nên giữ ý, quan tâm tới chuyện nên tránh nhìn thứ gì. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Dư Tô cũng đưa mắt nhìn anh què, chỉ thấy mặt anh ta hơi sầm xuống, chớp mắt mấy cái rồi nên tụng gật đầu. Không cần đâu, hai người cứ đứng ở ngoài đi. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà Sao có thể để người khác vào cùng như vậy chứ Như vậy không hay đâu Ngô những nghe xong bèn nói ngay Ôi trời Chuyện này thì có gì đâu Chúng ta là đàn ông cả mà Có lạ gì cơ thể người khác đâu chứ Cũng đâu phải anh chưa từng bị ai nhìn thấy ngượng gì mà ngượng Anh chưa vào nhà vệ sinh công cộng bao giờ à Dư tô cười nói Thời gian nói chuyện Đủ để đi vệ sinh hai lần rồi đấy Anh quẻ nhìn cô Trong mắt thấy rõ sự giận dữ Anh ta trừng trừng lườm dư tô Giờ đứng nguyên tại chỗ Không chịu nhúc nhích Thế thì bỏ đi Tôi cố nhịn thêm một chút Giờ cứ đi tìm anh môi trước đã Nói xong anh ta bèn bước ngay vào phòng Trông có vẻ như thực sự không muốn Ở cùng Ngô nhĩ một mình Ngô nhĩ lại vân tay dìu anh ta Vừa kéo anh què về phía nhà vệ sinh vừa nói Đi thôi Dù sao đi cũng nhanh mà Anh nhịn làm cái gì chứ thấy ngồi nhĩ Vồn vã như vậy, lòng dư tô không khỏi nổi lên hoài nghi. Có thể anh ta thực sự có vấn đề. Chẳng lẽ hồn mà đêm trước vẫn sẽ tồn tại cho đến đêm thứ hai? Hơn nữa đêm thứ hai, số oan hồn sẽ còn nhiều hơn đêm trước. Anh quẻ bị kéo về phía trước, không thốt nổi nên lời Nhưng anh ta mất một chân, không đủ sức so với ngô nhĩ. Hơn nữa, dư tô cũng chẳng có ý giúp đỡ. Vì vậy anh ta bất đắc dĩ bị ngô nhĩ kéo vào nhau vệ sinh. Trong phản ứng của Ngô nhĩ có thể khẳng định chắc chắn anh ta có vấn đề. Chỉ là bàn nãy anh què còn muốn để Dư Tô và Ngô nhĩ đứng bên ngoài cùng nhau. Vậy nên hiện giờ Dư Tô cũng chẳng ngăn bọn họ bước vào nhà vệ sinh. Dù sao đêm nào cũng có người phải chết thì mới có thể kết thúc. Dù thế nào đi chăng nữa cũng có người phải chết. Dư Tô đứng cạnh nhà vệ sinh chừng 3-4 mét nhìn tấm màn vải che trước mắt cửa chằm chằm. Cô nhíu mày im lặng, chờ đợi bọn họ chừng mười mấy giây, thì đột nhiên nghĩ ra gì, sực tỉnh giấc. Không đúng, không đúng. Người có vấn đề không phải là Trương Tam, cũng chẳng phải ngồi nhĩ. Nghĩ tới đây, cô giải bước chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi vòn vẹn mấy bước chân. Trong nhé mắt thôi, dư tô đã chạy tới trước cửa. Cô lập tức vươn tay, vén tấm vải lên. Nhưng đúng giây phút ngón tay chạm vào tấm vải, một tiếng kêu gào thảm thiết trượt vang lên từ bên trong. tiếng kêu thét này là của Ngô Nhĩ. sau khi kéo tấm vải lên, dư tô lập tức nhìn thấy cái xác nhuộm đẫm máu của Ngô Nhĩ nằm trong nhà vệ sinh. ngực anh ta bị móc thành một cái lỗ lớn, có vài thứ cơ quan nội tạng cũng bị lôi ra ngoài. tìm ngồi Nhĩ rời xuống khỏi xác, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt. Ngày giây tiếp theo, cảm giác choáng váng mất thăng bằng đã ập tới. dư tô mở bừng mắt quả thật cô đã lại nhìn thấy gian phòng quen thuộc cùng với những người chơi vừa bị ép kéo trở lại phòng chỉ chừng ngô ngĩ. nhưng lần này trời hẳn còn chưa sáng anh què còn chưa thức giấc trường tàm cũng đang ngáy khe khẽ người thức giấc chỉ có mình dư tô vinh huy và lý vân có chuyện gì vậy vinh huy ngồi giữa bên tường ngờ ngác cất giọng lý vân đưa mắt nhìn dư tô Cô ta đang đợi Dư Tô trả lời. Vì người ở bên ngồi Nhĩ chỉ có mình Dư Tô và anh Quẻ. Ngô Nhĩ đã biến mất rồi. Bọn họ thì chạy, trở về phòng. Không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Dư Tô quay đầu nhìn anh Quẻ đang ngủ say sưa, Im lặng một hồi rồi mới kết giọng. Hồn ma đêm qua là anh ta, không phải Trương Tam. Trương Tam thật xui xẻo. Anh ta bị hồn ma thực sự biến thành bia đỡ đạn. Mảnh mối bọn họ tìm được khi sáng là giả. Hành động cứu người quanh quẻ lúc Trương tam đang tấn công ngô nhĩ là giả. Còn tên Trương tam cũng là giả nốt. Đáng lẽ có phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ? Chẳng phải đêm qua cô cũng đã trải qua một sự việc như vậy rồi sao? Ảo giác và sự thật đang xem lẫn nhau khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Không thể tin tưởng tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt. Nếu Trương tam là ma, Thì việc tìm ra manh mối Chỉ đích danh anh ta là oan hồn Lại quá đơn giản Anh quẻ biết rằng không thể tấn công kẻ khác Ở nơi đông người Nên mới cố ý tạo nên ảo giác Dùng một chương tam giả Để diễn vai diễn hồn ma đêm nay Cố tình dùng chương tam tấn công một người chơi Rồi nhân cơ hội này Để cứu ngộ nghĩ Anh ta khôn khéo ra tay trước gieo cho các người chơi ấn tượng rằng Mình hoàn toàn trong sạch Không có điểm gì đáng nghi cả Khi phần nhóm, anh ta dùng cái cớ trương tầm là ma mà, mà mọi người đều rất mực tin tưởng để vào cùng nhóm với hai người Vinh Huy. Mục đích là trừ khử Vinh Huy sau khi các người chơi đã tàn ra. Vì không ai muốn cùng nhóm với Ngô Nhĩ, cũng vì nỗi hiểm nghi đêm qua của Ngô Nhĩ còn chưa được xóa bỏ. Nếu anh què chọn hành động đơn động cùng Ngô Nhĩ, sẽ khiến người chơi khác nghi ngờ động cơ của mình. Anh ta không chọn Dư Tô, có lẽ là vì đêm trước Dư đã thoát khỏi tay Ngô Nhĩ. Anh ta cảm thấy xử lý dư tô có lẽ sẽ gác khó khăn. Cuối cùng phản ứng của Vinh Huy lại đập tan kế hoạch ban đầu quanh Quẻ. Anh ta bất đắc sĩ phải lập nhóm cùng dư tô và Ngô nhĩ. Sau đó anh ta lại tạo ảo giác, vệt máu ở trong căn phòng. Có lý do tại sao không tạo hẳn ảo giác thi thể ngồi nhĩ. Thì có lẽ là vì ảo giác oan hồn vẽ ra sẽ có tác dụng với tất cả mọi người. Không thể chỉ hiện lên với riêng một người. Vậy nên anh ta không thể tạo ảo giác về hình ảnh thi thể Ngô Nhĩ Nếu để Ngô Nhĩ nhìn thấy, có lẽ chuyện đã không như bây giờ Tóm lại khi đó, sau khi nhìn thấy vết máu Anh ta đã lén kể với Dư những điều mình đã nhìn thấy Mục đích không phải là để Dư Tô hoàn toàn tin tưởng anh ta Thậm chí cô có nghi ngờ cũng không sao cả Anh ta bắt được tính đa nghi và cẩn thận của Dư Tô, Rồi dùng chính nó để lợi dụng cô vì anh què nói mình đã nhìn thấy sang ngô nhĩ loại cộng thêm ngô nhĩ vốn đã đáng nên nghi nên dư tô sẽ xin lòng cảnh giác về anh ta đồng thời cũng sẽ bán tín bán nghi anh què vì chính bản thân cô không hề nhìn thấy cái xác nào như vậy dư tô sẽ không hề tin tưởng bất cứ ai trong hai người lúc anh kẻ nói muốn đi vệ sinh dư tô sẽ nghi ngờ không biết có phải anh ta đang muốn dùng tính mạng của cô để thử ngô nhĩ không dư tô nghi ngờ ngô nhĩ Đương nhiên sẽ không muốn đi cùng anh ta một mình. Việc Dư Tô bèn đề nghị để Ngô nhĩ đi cùng anh Què cũng đã nằm trong dự liệu anh Què rồi. Người này vốn đã biết thể nào Dư Tô cũng đưa ra đề xuất này. Về phần mình, anh ta giả vờ cự nữ không muốn để không bị Dư Tô nhìn thấu kế hoạch trước để bước vào nhà vệ sinh phá hỏng âm mưu của mình. Nếu lúc Ngô nhĩ đồng ý đi cùng anh Què lại đồng ý tức khắc thì Dư Tô sẽ phát hiện Người có vấn đề này chính là anh ta ngay Kết quả là kế hoạch quanh anh Quẻ thành công rồi Trước khi Dư Tô nhận ra sự thật Mà ngăn cản anh ta Thì anh ta đã thành công rồi Còn Ngô Nhĩ niềm nở giúp đỡ như vậy Cũng chỉ vì ngay trước đó Anh Quẻ đã cứu giúp anh ta Chứ chẳng phải vì muốn giết người Tiếc là Ngô Nhĩ không thể ngờ rằng Người vừa mới ra tay cứu mình Lại chính là kẻ thù muốn hạ chết anh ta Dư Tô kể vắn tắt lại mọi chuyện Rồi trầm giọng, Dựa sau tình hình của Ngô Nhĩ Thì dù hồn ma đêm trước Có là người chơi Hay là oan hồn thực thụ Lấy thân phận là người chơi Thì sau khi có kẻ chết đi Người chơi này vẫn sẽ trở lại thành đồng đội của chúng ta Cái chết của Ngô Nhĩ Chính là bằng chứng hoàn hảo nhất Chúng ta có nên gọi bọn họ dậy không? Vinh Huy hỏi Sư tôi nhìn hai người còn đang ngủ say Gật đầu nói Gọi họ dậy đi Dư Tô đứng dậy Gọi anh Què nằm gần mình nhất Vinh Huy thì đi lay trương tam Anh Què mở mắt Nhìn thấy Dư Tô đang đứng ngay trước mặt mình Bèn dày chán Cao mày hỏi Sao vậy Đến giờ đi tìm đồ mối rồi sao Dư Tô hỏi Anh Què mất chuyện gì vừa xảy ra rồi sao Chuyện gì Anh Què ngần ra Rồi đột nhiên kinh hãi cất lời Chẳng lẽ Người biến thành ma giống ngồi nhĩ đêm qua Là tôi sao Dư tô gần đầu, nhìn anh ta chằm chằm Đúng vậy, chính là anh đấy Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Trương Tàm ngờ ngác hỏi Đêm đã kết thúc rồi sao? Khỉ thật gương mặt anh quẻ đầy vẻ kinh ngạc Anh ta đưa mắt nhìn vị trí Chống không nơi ngô nhĩ vốn nằm Sao lại là tôi chứ? Người chết là ngô nhĩ ư? Màu nói cho tôi biết Đã có chuyện gì xảy ra đi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 Trong sự im lặng trong chốc nát của các người chơi. Trương tạm hỏi. Vậy hiện giờ người thì cũng đã chết rồi. chắc sẽ không còn gì nguy hiểm nữa chứ. Chúng ta có thể nhận lúc trời còn chưa sáng để ra ngoài tìm gợi ý nữa không? Nói đến đây, bọn họ thậm chí còn không tìm ra được manh mối. Chỉ ra anh què là hồn ma. Mà màn chơi đêm này đã kết thúc. Vinh Huy nói. Tìm chứ. Dù sao cũng không thể bỏ qua thời gian để ngủ. Năm người bọn họ, bèn tiếp tục ra ngoài tìm. Cổng chính đã được khóa chặt. sao trời thì ảm đảm nhìn chẳng có thể toán được lúc này, còn chưa quá ba giờ sáng. Căn phòng đằng trước, khéo vọng lại tiếng gáy o o. Ba tên bảo kê hắn còn đang ngủ say. Lý Vân chỉ hướng căn phòng của lưu ngũ. Cửa phòng khép chặt, như thể chưa từng được ai mở ra vậy. Nhưng dư tồn nhớ rõ ràng, lúc rời phòng, bọn họ không hề đóng cửa. Trong hoàn cảnh bây giờ, chẳng ai có lòng dạ nào mà nhớ đến đóng cửa cả. Vậy nên đám người chơi mới đưa mắt nhìn nhau, lại tiến vào căn phòng nọ thêm một lần nữa. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 30 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phú Cường được biết nhé. Phúc Cường chúc mọi người ngủ ngon. Còn bây giờ thì xin chào.